Chuyện cũ ấy qua lâu rồi, mà sao em vẫn còn buồn, còn nước mắt hoen mi lệ, còn nặng lòng hoài như thế. Người nói em chẳng buồn, mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô. Anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vẫn vương. Thật lòng anh yêu dấu vết thương em gìm thật sâu, đã khiến tim mù sẽ anh học cách để yêu một người Chuyện cũ ấy qua lâu rồi Mà sao em vẫn còn buồn Còn nước mắt hoen mi lệ Còn mặn lòng hoài như thế Người nói em chẳng buồn Mà trong đêm say lệ tu Và em nói em chọn cô đơn Anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết quãng đường Dù như con gái anh cương, Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu dấu biết thương em ghìm thật sâu Đã khiến tim mô sâu Bây giờ anh học cách để yêu một người tôn tình Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết quãng đường dù lịch con gái anh thương Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu gió bết thương em Thìm thật sâu Bây giờ anh học cách để yêu một người tương tương. Bây giờ anh học cách để yêu một người